các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từng tần thân nhất, nơi con người yêu cùng với đông đảo nhân dân gia chào đón. Nước nghèo thường đưa đến tâm lý vọng ngoại, cái hào nhoáng của Tây phương bao giờ cũng là niềm mơ ước của xã hội thiếu ăn thiếu mặc. Ông Thành vẫn nằm ngửa, Hương nằm nghiêng bên cạnh, quàng cánh tay qua ngực ông và co một đầu gối lên để châng đùi ông. Ông nhẹ nhẹ xoa lưng Hương và cảm động nói: Anh gom mua quà cho em để cả trong vali. Ờ có cái ví Louis Vuitton kiểu mới nhất anh vừa thấy quảng cáo là anh nhớ đến em ngay. Em mở vali ra coi đi. Khác với dự đoán của ông, Hương không tỏ vẻ háo hức chút nào. Nàng nằm im ôm ghì lấy ông và run run đáp. Anh về với em là quý lắm rồi, chả có món quà nào bằng chính ừ. anh ở bên em. Em nói thật nhé, có người yêu vịt kiều á, hồi hộp lắm. Mỗi lần anh về, biết bao nhiêu là gái đẹp vây quanh. Mà em biết chúng nó mánh lới lắm chứ chả có ai mà quê mùa ngờ ngịt như em hết đâu. Thành ra vắng anh một ngày, em lo lắm kìa. Ông Thành muôn rơi nước mắt. Cuộc đời gần 60 năm chưa bao giờ ông nghe được những lời êm ái như thế. Nó làm cho ông tự cảm thấy mình hết sức quan trọng. Ít ra ông là điểm tựa vững vàng cho một cô gái trẻ đẹp ân cần trao thân cười phật. Hơn 20 năm trên đất Mỹ, ông là một bóng mờ qua đường không ai hay. Về đây, ông mới thấy mình có giá trị vì ai cũng niềm nở săn đón. Đó là một trong những động lực sâu kín nhất khiến nhiều người diền về Việt Nam. Nói một cách thực tế, giả như đồng đô la Mỹ chỉ đổi ngang đồng tiền Việt Nam, 1 đô Mỹ ăn 1 đồng Việt Nam thì chắc chắn số Việt kiều yêu quê hương chẳng có bao nhiêu. Nhưng vì 100 đô đổi được tới hơn 1 triệu tiền Việt Cho nên mỗi năm mới có cả mấy trăm ngàn Việt Kiều nặng lòng với đất nước là nơi mà tiêu cái gì cũng thấy rẻ, nhất là các khoản giải trí cho đàn ông. Hương đưa bàn tay xoa nhẹ trên mặt ông Thành và âu yếm hỏi: "Anh, giấy tờ anh giải quyết đến đâu rồi? Xong chưa? Chuyến này là về ở hẳn với em hay là lại đi nữa?" Ông Thành nhẹ nhàng đẩy Hương nằm xuống bên cạnh và đáp: "Cũng sắp xong." Thủ tục ly dị thì đơn giản lắm Nhưng mà phân chia tài sản thì cũng hơi phức tạp Vì ngoài căn nhà thì anh còn có cửa tiệm Muốn gấp cũng không gấp được Nóng lòng quá thì anh sẽ chịu phần thiệt Mà anh thiệt tức là em thiệt Chắc anh phải quay lại Mỹ một chuyến nữa Khương bấu vai ông và chỉ triết bảo Anh à, em mong anh về với em sớm ngày nào quý ngày đó Có phải thiệt thôi một tí cũng trả sao lọt ra nơi xuống đi. Anh cứ để của lại cho các con anh hưởng chứ đi đâu mà mất. Ừ uhm, anh cho em như thế này là nhiều lắm rồi. Cả một cơ hiệu bán cà phê, em đâu có dám đòi hỏi gì hơn nữa đâu. Anh về ở đây với em này, rồi chúng mình tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ, ra mắt họ hàng, rồi vợ chồng mình đói no sướng khổ có nhau. Đời em như thế là em mãn nguyện lắm rồi." Ông Thành run lên vì cảm động. Đã yêu Hương, ông lại càng quý hơn hơn. Vì nàng không có tính tham lam, không xuôi ong vờ phét khi ly dị với người vợ chính thức. Ông biết có những cặp vợ chồng lúc chia tay, cái gì trong nhà cũng phải cơ hàn, từ đôi đũa đến cái bát. Ông thì không. Ông đã lấy trước quá nhiều rồi mà vợ ông không hề biết. Vợ ông không biết bởi bao nhiêu năm qua, vợ ông chỉ chăm chú ngồi bán tiệm, thu tiền về cho gia đình. Mọi giao dịch với ngân hàng đều do một tay ông đảm trách hết đến nỗi chính vợ ông giờ này khi sắp chia tay chẳng hề biết mình có bao nhiêu tiền trong nhà băng. Từ ngày mở tiệm cứ mỗi tuần một lần vào sáng thứ hai ông Thành phải đem tiền mặt ra ngân hàng để bỏ vào business account để update sổ sách hoặc có khi cần đổi tiền lẻ. Bà Thành thường chỉ nhắc này, ông mà phải nhìn trước trông sau chứ. Tuần nào ông ôm cả đống tiền mặt ra ngoài nhà băng rồi có đứa nào nó giành thì chết. Mất tiền thì tôi không sợ mà trí dạ rối rời. Nói chung thì từ ngày về với ông Thành, bà chưa bao giờ quan tâm đến tiền. Ngân hàng đối với bà là một cái gì kỳ bí lắm. Bà ngại đặt chân đến. Khi mở lại tiệm tạp hóa, ông Thành tất nhiên phải mở thêm chưng mục thương mại. Chưng mục này cũng do ông đứng tên một mình. Ngoài ra, ông luôn luôn giữ trong nhà một khoản tiền mặt khá lớn vì có những loại hàng bắt buộc phải mua bằng tiền mặt. Đối với bà Thành, thì lẽ sống của bà là chồng và con. Thấy thu nhập của tiệm tuy không cao lắm nhưng tương đối đều đặn, bà có lần bảo chồng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net